Các bạn nghe tiểu thuyết Dáng bài lật ngửa phần 56 của nhà văn Nguyễn Trưng Tiên Lý. Mời quý vị và các bạn cùng nghe. Lưng chợt nhớ đến viên sĩ quan cấp quý Nguyễn Cao Kỳ cố ngồi lên trước nó tinh. Ngày chân cầu thang trực thăng tại Tân Sơn Nhất mà cái gạt khinh miệt của Tony Fortin không thể kéo hắn ta trở về thực tại. Chẳng rõ dữ liệu có thông báo cho Trần Thiền Khiêm hay không mà phòng khách sân bay Trà Nóc chìm trong màu da thịt của các cô gái dù Notting chỉ dừng chân ngắn mũi. Thấy là đã rõ. Luân báo cáo khá tỉ mỉ các hiện tượng trong chuyến đi của Notting cho nhục. Tất nhiên không nói gì đến Đại tá Lâm và cũng tất nhiên không bình luận. Lệ Xuân chăm chú nghe. An Nam Đô Hộ Phủ. Nhu Lào Bảo đẩy về phía Luân tờ trình của Bộ Tổng Thâm Mưu. Theo tờ trình, người Mỹ yêu cầu thăng dữ liệu từ thiếu tá lên trung tá và giao cho ông ta chỉ huy thiết giáp. Được, tôi đồng ý. Nhu bảo, tôi muốn cái thằng đại diệt nhóc con này ở cạnh tôi. Luân không thể bắt gặp, cặp môi chật công lên của Lệ Xuân kèm theo cái nhếch mép khó hiểu. Luân về nhà, chưa thấy quần áo, thì Chim đến, gã được thăng trung tá, sao các vụ bị kích ở bến trẻ. Với vẻ mặt rầu rầu, Chim thông báo một tin nghẹt thở, huấn luyện viên bị kích Vũ Quy Lực Đào Ngũ. Chim đưa cho Luân Tự Trình của thiếu tá trại trưởng, một Anthony Lamrocky nào đó. Cậu nét xúc động luân đọc. Theo tờ trình, huấn luyện viên chuẩn quý Vũ Quy Lực phụ trách môn nhảy dù và đổ bộ đường không tham báo thường ngày giận đến lớp. Trường biệt kích đặt ở gần hải học viện Nha Trang. Sáng ngày kia, 3 tháng 7 không đến lớp, người ta đi tìm không gặp Vũ Uy Lực ở các nơi mà anh ta lui tới. Lực sống độc thân trong ngôi nhà dành cho huấn luyện viên. Phòng của Lực còn nguyên đồ đạc, nhiều giả thuyết được nêu lên. Lực trích đuối, giả thuyết này không vững vì Lực bơi rất giỏi, lại ít khi bơi xa và biển trong những ngày này đều êm. Lực bị dự cộng bắt cóc. Cũng không có cơ sở vì Lực chỉ quanh quẩn trong thành phố. Lực đi chơi, cũng thế. Lực là một quân nhân rất kỷ luật. Thế là đến giả thiết sao cùng. Lực đầu ngủ. Thiếu tá trại trưởng lưu ý thêm một chi tiết. Ngày 1 tháng 7, đội người nhái đầu tiên của Hải quân Việt Nam trình diện tại Nha Trang. Liệu rằng hai sự việc này có quan hệ với nhau không? Tùy đầu óc rối bời, Luân vẫn theo dõi James Kasey Cái gì đấy Tình báo Mỹ đã phát hiện được lực Và như thế có nghĩa là Bản tango số 3 lộ tẩy James Kasey không thay đổi sắc mặt Mà hắn mang đến lúc đầu Rầu rầu, có thể là một màn kịch Luân mau chóng Rút ra giả định James Kasey và tình báo của Mỹ Nghi ngờ vũ quy lực Bắt anh sau một lúc điều tra Rồi thủ tiêu anh Cũng còn giả định khác Chúng đang giam giữ lực Và trọng tâm mà chúng quyết cày răng của Lực là thân phận của Luân. Bất kể như thế nào, sự thể rất nguy hiểm. Luân trả tờ báo cho Châm Cà Xây, ngồi phịch xuống ghế ôm đầu. Anh rơm rớm nước mắt. Luân vốn rất thương Lực. Trong trường hợp này, anh chọn phương pháp không giấu giếm tình cảm đó. Như vậy, nghĩa là thế nào? Luân hỏi ngẹn ngào. Mất tích. Châm Cà Xây đổi nội dung của tờ trình. Tôi thích dùng chữ mất tích hơn đào ngũ. Không có một chứng cứ nào buộc chủng quý lực vào cái tội xấu xa như vậy. Tại sao không là mất tích? Mất tích rộng nghĩa lắm. Một tai nạn, một sự cố mà chủng quý là người phải gánh chịu, kể cả bị bắt cóc. Ai bắt cóc? Chắc không ít kẻ thèm biết về bên trong trại biệt kích. Nhà Trang không còn chỉ là bãi biển dành cho du khách. Cộng sản xuất hiện dùng trung du khá thường. Trước khi có chứng cớ, không ai có quyền tuyên án chuẩn quý lực. Tôi biết trung tả xúc động. Ừm, tôi cũng xúc động. Ta hãy cầu chúa cho chuẩn quý đi. James Kassay đẩy các quân của hắn trên bàn cờ về phía trận địa của Luân. Luân suy tính. Anh từ từ ngước mắt lên và James Kassay thấy trong mắt của Luân lóe lên một tia dục sáng. Trong tờ trình trại trưởng có nhắc về lễ trình diện người nhái. Luân rắn rõi trở lại ôi tôi không tin trại trưởng giàu tưởng tượng quá thế thôi. Trâm ca xây xua tay biết đâu cả trung tá và tôi chúng ta không gần lực hơn nữa thời gian lực hoạt động ở Bắc Việt cũng khá lâu biết đâu luồn rẫn tới tôi không tin chừng nào người ta chưa chìa ra cho tôi bằng chứng còn thời gian lực ở Bắc Việt tôi đảm bảo với trung tá nhiều giọng gác kiểm tra anh ta các giọng gác đều nhận xét ăn khớp một con người hoàn hảo. Tại sao các ông gọi anh ta về nam? Theo một dòng gác, lực ở lâu không có lợi. Dù anh an toàn tuyệt đối khi chạm đất, không bị phát hiện, anh vào khu nhà thờ và được che chở. Song người cha cố nhà thờ sau này có dễ dao động. Giá lại những điều ta cần, lực đã cung cấp đủ. Trâm ca sây trình bày gần như thanh minh. Dù sao tôi cũng nghĩ nên đề nghị trại trưởng lý giải nghi vấn của ông ta. Có thể ông ta có tài liệu. Tôi đã làm việc đó. Tôi điện thoại mật cho ông ta. Như tôi đoán, ông ta thích tưởng tượng, thích làm ra vẻ ta đây là một con người biết sâu các dữ kiện. Tôi hỏi nếu cho rằng vũ quy lực đào ngủ thì anh ta đào ngủ bằng cách nào, theo hướng nào? Trại trưởng im lặng. Mà tôi biết ở đầu máy kia, anh ta so dài nữa. Đám người nhái là cái gì buộc lực phải đào ngủ? Giả dụ lực là tình báo của dì Cộng trường bị kích, không đủ cái cần phải báo cho di cục hay sao? Và đã thế, tội vì mà lực phải đào ngủ, vừa làm huấn luyện viên, vừa gửi tin tức cho di cục không tốt hơn sao? Trên ca-sây hùng biển, y như hắn tự bào chữa. Tôi sẽ đứng về quan điểm của trung tá, chừng nào trung tá chứng minh được lực giăng mặt vì một lý do không phải là đào ngủ. Luân nói từng tiếng. Tất nhiên tôi sẽ chứng minh, tôi nghĩ đến một thế lực nào đó hoặc nhắm vào tôi hoặc nhắm vào trung tá mà bắt cóc hoặc ám hại chủ quý lực. Trịnh Bá đứng lên. Tôi thì các hãng trung tá đi, luân cũng đứng lên. Tôi thấy rất ít khả năng theo hướng đó. Lực tất chúng ta quá lâu chẳng giúp gì cho các người không thích chúng ta. Tôi cứ cho quả là có ai đó không thích tôi đến mức bắt cóc hay lãm hại người liên quan với tôi. Trịnh Bá lắc đầu. Ông quên ba kỹ sư từng bị bắt cóc ở Bình Dương tiện thể tôi đề nghị trung tá dặn người thân lưu ý đây luân tiễn trên ca xe ra cổng mấy phút sau dung về nghe tiếng động cửa xe và tiếng bước giời của dung luân đoán là có việc gì đó khẩn cấp đây đúng dung mất bình tĩnh kéo luân xuống ghế thì thào cô chú bị bắt rồi ai bắt không rõ nữa em đi làm về ghé đạp qua nhà của cô chú như thường lệ bà giúp việc thấy em khóc oà theo bà trước đó độ 15 phút, một xe đổ trước nhà. Chú vừa từ phòng mạch về đón khách. Tất cả bốn người, họ bảo gọi cô bà giúp việc nép phía sau nhà, thấy họ đọc một tờ giấy. Đọc cái gì? Bà giúp việc không nghe được. Xong thì cô dặn bà coi chuyện nhà rồi theo bốn người ra xe. Mặt cô tái xanh, chú có vẻ tỉnh táo hơn. Xe sắp chạy, một trong bốn người trở vào dọa bà giúp việc. Đừng gọi điện thoại cho anh hay là cho em. Một cuộc tổng nổ súng. Luân trầm ngầm. Trung ngoài cổng réo lên. Thạch mở cửa. Thằng cháu kêu luôn bằng chú ruột như cơn gió chạy ôi vào phòng. Ba, ba bị bắt rồi chú Bảy ơi. Ai bắt? Sự việc giống hệt nhà của cô chú của Dung. Đúng là tổng nổ súng rồi. Luân lặp lại ý nghĩ bằng lời. Ai nổ súng? Dung hỏi. Cháu về nhà Không sao đâu Chú sẽ lo vụ này luôn không trả lời Dung Dặn đứa cháu Ta dùng phương pháp loại trừ Theo anh Tram Kassay không nhúng tay vào Cuộc nói chuyện vừa rồi với hắn Cho phép anh tạm kết luận như vậy Anh vừa nói chuyện với Tram Kassay à À Anh quên là em chưa biết tin Vũ quy lực mất tích Sao Dung hốt quản Em hãy nghe Luân thuật dắn tắt tờ trình của trại trưởng biệt kích Và cách lập luận của Ca Kassay Em thấy Ca Kassay có lý á Cứ hẳn là như vậy đi Trần Kim Tuyến Thì không có cơ sở Nhà Tổng Giám Đốc Công an Càng ít có cơ sở hơn Hay là Đại Việt Có thể Xong để làm gì Công dân vụ Trần Vĩnh Đắc Hoàng Đình Việt Hưu chuyển với chúng ta từ lâu rồi Các đội biệt động thành Không hành động kiểu đó đâu. Đến đây, thủ phạm đã lộ mặt. Mai hữu xuân. Dung nói to và hỏi luôn. Nhưng mà để làm gì chứ? Rồi ta sẽ hiểu thôi. Liệu tính mạng của những người bị bắt? Dung hỏi dồn. Ừ, theo anh thì không nguy hiểm lắm. Mục đích rõ ràng là nhắm vào chúng ta. Phải làm gì đây? Anh còn chờ tin của Lê Ngàn. Đã thế này. Họ đụng đến tất cả cả vợ thạch ở chợ gạo cá thạch. Gọi thạch tụi anh đi. Thạch không cung cấp cho Luân một hiện tượng gì đặc biệt. Cậu ta lại không biết tin của vợ con. Chị Sáu nấu bếp cũng vậy. Có thể vì những người này ở cạnh vợ chồng của Luân mà họ chưa ra tay. Chú cứ chờ thử xem. Dạ tỷ như có người nào đó hỏi thăm nhà của vợ chú. Luân gợi ý với thạch. Cũng có. Thạch trả lời Mà em thấy chuyện thường Ông Ly Cai Hôm ông Trung Tá đi Cà Mau về Gặp em ở ngoài sân dinh Độc Lập Mời em đi uống rượu Em từ chối Ông mới lần là hỏi về vợ con của em Mắt cô Luân rạng rỡ Anh bắt được đường dây Và do đó hiểu thêm ý nghĩa của vụ tổng nổ súng này Theo Thạch Ly Cai hỏi khá kỹ tên xóm ấp quê Thạch Thạch vui miệng nói hết Có sao không Thạch lo lắng Về phần vợ con của chú thì chắc chắn là vô sự Bởi chú đã khoe nhà chú ở sâu trong ruộng Việc cộng hay tới lui Công an mặc dụ hay là an ninh quân đội Đâu có dám mò xuống Cái bậy là chú không hẹn đi nhậu với ly cai Luân tiếc rẻ Em đẩy đưa Nói là để coi bữa nào trung tá không đi đâu Em sẽ báo cho ông ta Nếu trung tá cần em hẹn liền Ông ta có cho em số điện thoại Vậy chú gọi ly cai liền bây giờ Chú nói là tôi và cô Dung từ chiều ở trong dinh sẽ ăn cơm với ông dẫn nên chú rảnh vài giờ chú gọi ông ta từ trạm gác của dinh đi. Luân theo dõi lôm lôm cuộc điện thoại giữa Thạch và Ly Cai. Ly Cai sẽ lái xe đón Thạch. Độ 20 phút nữa hẹn Thạch cổng đường Gia Long. Chú mang theo vũ khí sẽ có người của tôi bám sát. Nhớ đừng có uống nhiều đấy. Chú đi ngay đi. Thạch vừa khuất Luân gọi điện cho bộ chỉ huy Liên binh phòng vệ, phụ tổng thống Đại tá chỉ huy trưởng vắng Một thiếu tá trực bang nhận điện Thạch ngỡ Ly Cai chở vào chợ lớn Nhưng không, Ly Cai đưa Thạch lại khách sạn dị lai Đường Lê Lợi Họ theo thang máy lên tầng 4 Ở đó có một phòng riêng dành sẵn Chỉ có Ly Cai, Thạch và chiếc bàn tròn Cũng chỉ có hai ghế Thạch phán đoán liền Ghế mà Ly Cai mời Thạch ngồi cái sát tấm vách ngăn đảnh vừa nị bóng. Có thể tấm vách chính là cánh cửa. Mọi sự sẽ từ tấm vách này mà ra. Ai biết được cái gì đằng sau tấm vách? Ly Cai mời thật gọi món ăn, anh cười. Tùy sảnh sảng, món nào mà sảnh sảng ưa thì tôi cũng ưa. Các món ăn được bày ra cùng với nhiều loại rượu. Ly Cai cho người hầu bàn ra ngoài và dặn chỉ được vào khi hắn bấm chuông. Qua tuần khai vị Cửa phòng xịt mở, ly khai xa sầm mặt, toàn quát. Nhưng người mở cửa không phải là người hầu bàn. Hai hoặc ba ông khách làm phòng. Xin lỗi ly khai. Thạch hiểu ngay người quan ninh phủ tổng thống, anh dưỡng bụng. Ly khai chạm cốc liên tiếp. Vì chơ món rượu mạnh thì thạch không chạy. để dùng chờ gạo khá nổi tiếng. Chưa được một giờ, chai McTen đã cạn. Ly khai khui tiếp một chai Remy McTen. Thấy cần kết thúc uống thêm vài ly, thạch giả bộ sai. Anh bắt đầu nói nhừa nhừa, liếu lưỡi, mắt nhắm, mắt mở. Làm một cái nữa đi, ly cai rót đầy ly. Ý chừng hắn muốn đánh đòn quyết định cho thạch gục. Thạch rung rẩy nhận ly, rượu sánh ra ngoài một ít. Anh uống cạn, và sau đó úp sấp cả người lên bàn. Anh cố ý né cái lưng chết với tấm vách, ôm đầu. Ly cai khóa trái cửa, xong vỗ nhẹ vào tấm vách tấm dát đỏ ao màu vẹt ni bỗng tách ra là làm hai thạch hé mắt nhìn bên trong là một phòng lỗ nhố bóng mấy người lôi nó vô giả rượu cho nó rồi tẩm quất cho nó một trận nhớ nó có súng đó theo lệnh của ly cai hai người bước ra toàn sốc nát thạch đồng thời mò súng trong lưng của thạch một cú đánh cùi chỏ hai tiếng hự nổi lên một lúc thạch hất đổ chiếc bàn tay lăm lăm khẩu súng ngắn ly cai chưa kịp phản ứng thì cửa phòng bị đá tung, nhóm an ninh phủ tổng thống ùa vào, tấm vách chưa kịp khép lại. Tất cả đưa tay lên, đưa tay lên. Ai kháng lệnh sẽ bị bắn. Thạch Hồ giỏng giặc, anh Định Bùng, Ly Kai sẽ hoặc bỏ chạy hoặc là sợ hãi. Trái lại, mặt của hắn lạnh như tiền, hắn khoanh tay ngó nhóm an ninh phủ tổng thống. Ai cho phép mấy người lộn xộn hả? Muốn chết hả? Thạch và nhóm An Ninh ngờ ngác. Coi cái này thì biết. Ly Cai đưa một tờ giấy đánh mái cho viên trưởng nhóm. Liết qua viên trưởng nhóm trả tờ giấy cho Ly Cai. Trả bằng hai tay, rất mực kính cẩn. Thạch biết tình thế xấu rồi, anh quyết định sẽ bắn Ly Cai trước tiên. Ly Cai quay lại Thạch. Tụi nó làm hư công chuyện của tao. Thôi, không cần bắt mày nữa. Về đi. Tiểu nam ma. Thạch la lùng. Thạch bước ra cửa, vẫn đề phòng bị bắn hay là đánh lén. Không có gì cả, anh đã kịp nhìn căn phòng sau tấm vách Hình như là một phòng tra tấn còn lưu cả dấu máu trên tường Thạch đi một lúc